t ô lý thành là chiếc cuối cùng không đâm vào xe đi trước chỉ giật mình một thoáng cả người lẫn xe không xây sát gì tô sán sau khi về tới nhà mới được tặng kha báo cho tin này khi đó cha con từ trên xe xuống ba chiếc xe trước đâm rúm vào một chỗ may mắn chỉ bị xây sát ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng người trên xe đua gây tai nạn bị bắt tại chỗ nhưng những chiếc xe khác đã chạy mất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 các lớp khác ở n h ị thập thất trung cũng liên kết với nhau nhiều hoạt động tương thông nhiều lớp không chỉ một phía thông qua người quen của đường vũ để mời cô gái năm xưa cực kỳ trói lọi này đường vũ vì công việc của pha xe tq u y mà chỉ hoãn ngày về nghe tin này lớp số m ộ ư ơ i bốn cũng chỉ hoãn lại ngày họp lớp dứt khoát đợi cô về dung thành quyển sáu chương hai trăm ba mươi hai tai nạn xe ba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 t ô sáng u n g đùi nói đương nhiên bây giờ tôi là người nổi tiếng rồi cậu chưa tới trường tôi thôi chập chập vương quy quy cười nhạt có mà tai tiếng ấy từ thời nhất trung tới nhì thập thất trung cậu đều thối hoác cả ra riêng nắm tay đường vũ cùng với ở thượng hải truyền ra chuyện xấu với lạc nhiên đủ người khác không dám tranh cao thấp với cậu rồi cái gì tôi và lạc nhiên làm sao t ô s á n suýt ngã xuống thế sao có tin đồn gì của mình và lâm lạc nhiên chứ nếu vương uy uy biết thì đường vũ còn chẳng phải còn rõ hơn à? nghĩ đã run đùa thôi c á c h đó là do tôi thêm vào chưa gì đã hoàng lên rồi dám làm không dám nhận may vương uy uy luôn chừng mực chứ nếu là lâm tê sơn u Vinh. q uy uy uy u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 mục tuyền sợ nhất có người đưa phong bao cả triệu đừng nói chuyện này không thể lần trước sinh nhật hai mươi tuổi có người tặng cho đường v ũ cái xe ô tô mini bảo đây là loại rất được các cô gái nước ngoài ra chuồng tất nhiên là bà ngăn lại thế nên lần này đường v ũ về nhà cả nhà ba người hiếm có cơ hội ở với nhau nhiều như thế cùng xem tv i i cùng nấu ăn nhất là đường v ũ đã thay đổi rất nhiều không chỉ biết nói lời ngon ngọt với ông đường còn hay bám mẹ h ọ c nấu ăn hỏi cái nọ cái kia làm vợ chồng m ộ t tuyền sống nửa đời người được hưởng thụ niềm vui làm cha mẹ vừa vui mừng lại càng không nỡ sau này con mình thành con người khác ông đường không chỉ một lần nói đem cái nhà này cho thun dù sao đây là nhà phúc lợi do cuộc tư pháp hồn vốn xây dựng tuy khá có cấp bậc nhưng vẫn là một trong loại nhà giá rẻ Tiện nghi không đầy đủ một à toàn nhà bây bán chuyển quyền chuyển giờ nhượng thông nhượng ông đường đời Phải mới mới rồi chưa được có Cho được Còn Theo thuê thì thì nhắm tư ra sau mua đã năm vẫn m tòa biệt thự dưới một mã sơn thuộc loại biệt thự sân gôn sáu phòng ở hai phòng hoạt động có vườn hoa trước sau tổng cộng tám trăm linh m hai giá bảy triệu đồng tách biệt thoải mái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 Cái cực cấu tắc tắc còn có giá bán kinh Hiện giờ Nhưng lớn bến vẫn hoàn thể kết tế bê đây ấ đất t hết Nhưng bán hết đất rồi sẽ còn lại cái gì cái đ rồi lại sẽ là họ a ngầm nhiều năm qua của hoàng thành cho nên đưa tô lý thành tới chính là đại lão trong tỉnh muốn đưa vào một luồng sinh khí mới thay đổi hiện trạng tô lý thành đã thể hiện được mình khi mạnh dạn cải cách đụng tới vấn đề quốc sĩ gai góc mà không ai dám đụng tới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 nhưng đầu đường cuối phố đều d ị tai nhau làm sao có thể ngăn cản lúc này cuối đường cao tốc dung thành xe của tô s á n và tằng kha đang đi bon bon cảnh sắc ven đường không tệ thế nhưng càng gần thành phố từ xa xa đã thấy bầu trời như bị ớ p bởi một tầng mây dày làm tô s á n không khỏi nhớ tới nước anh thời đại đại công nghiệp chiếc odi màu đen của bọn họ như chiếc xe duy nhất đang đi tới thành phố ô nhiễm này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 cho nên ngày đầu tiên hai mẹ con tặng pha ở trong nhà chiêu đãi chính phủ nhà chiêu đãi chính phủ cách khu làm việc của chính phủ có một con phố bề ngoài là tòa nhà kiểu châu âu tiếp đãi hai mẹ con tặng pha là trình thủy niên thư ký tạm thời của tô lý thành trình thủy niên trên ba mươi cây gò đeo k í n h không thích nói chuyện nhưng giới thiệu tình huống cơ bản thì vẫn có đa phần là tô s á n hỏi gì thì hắn đáp lấy căn phòng mẹ con họ ở rất xa hoa trong đánh giá của tô s á n nó không kém gì khách sạn hạng sang ở dung thành và thượng hải màn hình lơ cơ dơ t ủ lạnh máy điều hòa không thiếu cái gì cả trình thủy niên còn giới thiệu nhà chiêu đãi năm ngoái tiến hành trang trí lại thay đổi nhiều thiết bị không biết mọi người thấy quen không nơi này còn nói không quen thì chắc phải ở phòng tổng thống mất tô sán đùa lý bằng vũ mang hành lý vào cũng gật gù tán đồng câu này là thư ký trình thủy niên tất nhiên phải tìm hiểu tình hình nhà tô lý thành biết tằng k h a là doanh nhân cá thể ở dung thành còn tô sán là sinh viên đại học thượng hải hắn nhờ bạn bè ở dung thanh nghe ngóng biết được tô sán là tên tiểu ma vương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 những cửa hàng cửa h i ệ u kia đại bộ phận liên quan tới ông chủ địa ốt đang cực kỳ đắc thế ở thành phố này ở một cái cửa hàng a d i d a s cách vị trí tô sán đứng khoảng 20-30 m é t theo đường thẳng y thấy được cả người mua sắm qua cửa kính trong suốt có nhóm nữ sinh ăn mặc tươi trẻ sức sống đứng trước giấy tủ kính dày thể thao nữ căn cứ vào kinh nghiệm ngắm gái của tô sán ít nhất có hai mỹ nữ 7.5 điểm trở lên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 khi đó hắn ta đã chân trùng gối mỏi không còn leo được lên hành sơn nữa có lẽ đôi khi là thế chúng ta đều cho rằng những thứ ở ngay trước mắt với tay ra là có cho nên thường quên nắm lấy nó đợi một ngày phát hiện ra thứ bên cạnh không biết bao giờ trở nên xa vời tô s á n chỉ cảm khái chứ không ý định dạy bảo ai vì chính bản thân ý cũng sống như người kia vì y lâu rồi không về hạ hải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 nói chuyện với tô s á n vài câu mà cảm quan của trình thủy niên với thay đổi nhiều ấn tượng ban đầu của hắn đây là một trên hoàn phố cực kỳ khó hầu hạ đoán chừng còn hơn cả đám hứa đông thuộc loại thường chơi quá trớn không hề biết suy nghĩ ở dung thành không biết sợ ai lúc nãy mấy cô phục vụ còn hỏi hắn liệu tin đồn về con trai phó thị trưởng tô thực sự đáng sợ như vậy không bọn họ nghe người ta bàn tán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 được tiền thị trưởng chú ý dùng làm thư ký nên thuận lợi tới thế thư ký trưởng thành phố lúc này đã hơn m ộ ư ơ i năm trôi qua từ ngày quách hoài làm thư ký trưởng khổ nạn của trình thủy niên cũng bắt đầu phàm là báo cáo của trình thủy niên tới chỗ quách hoài là bắt phải làm lại qua năm sáu lần tu sửa mới miễn cưỡng thông qua chưa hết trong lần điều chỉnh ban thư ký mới nhất mỗi thị trưởng phó thị trưởng cơ bản có một thư ký chuyên chức chỉ có trình thủy niên bị gạt ra ngoài đãi ngậu ngang với sinh viên vừa gia nhập trước kia trình thủy niên từng theo một vị phó thị trưởng rồi nhưng quách hoài ở sau đâm chọc khiến hắn không được vị phó thị trưởng kia thích giữa chừng thay bằng người khác như thế còn ai dám dùng hắn làm thư ký nữa trình thủy niên bị đả kích tới đờ đẫn người vốn tính cách sôi nổi biến thành trầm lắng nhiều người khuyên quách hoài bỏ qua chuyện lâu rồi hai bên đều có vợ có con đừng để trong lòng nữa nhưng không ăn thua cố chấp vô cùng người khác tuy cảm thông cho trình thủy niên nhưng không dám thân thiết với hắn sợ bị quách hoài rét lây ngoại trừ việc đàn áp trình thủy niên ra thì quách hoài không có gì đáng chê trách chuyện không liên quan tới mình chả cần nhiệt tình thực ra trình thủy niên được công nhận là tay viết số một trong ban thư ký lại thêm được quách hoài xèn g ú a nên báo cáo có thể nói thuê hoa dệt gấm tài hoa ngút trời nhưng mà lãnh đạo bên trên không nhất định có sắc ngộ tương đương nếu không bắt sửa lại thì làm sao thể hiện được trình độ hơn người của lãnh đạo nên sửa lại sửa rồi tiếp tục sửa đã thành công việc chính của hắn kết quả là bài viết trau chút tới không có cả lỗi chấm câu đó đem lên hội nghị báo cáo người dưới chỉ ngáp ngắn ngáp dài nghe câu được câu chăng chưa hết bao năm mài đít ở cơ quan mà không nhúc nhích được chút nào lương vẫn vài đồng m è o bọt nội chiến gia đình xảy ra liên miên cuộc đời trình thủy niên người ngoài nhìn vào thấy chỉ có màu đen tối phía trước lần này tô lý thành tới nhậm chức cần một thư ký có kinh nghiệm xem xét lý lịch có trình thủy niên là kinh nghiệm lâu năm nhất nên liền dùng tạm hắn quách hoài đáng lẽ không nên làm chuyện vuốt mặt không nể mũi này theo thói quen vẫn cứ đối xử với trình thủy niên như cũ nhìn đống báo cáo dày trình thủy niên vừa cầm bút đã có cảm giác đất nghẹn s ô n g lên làm hắn muốn kích động muốn tung h y tất cả ném thẳng báo cáo vào mặt quách hoài cuối cùng vẫn nhìn xuống được hắn cũng không phải là người không có chút dã tâm nào rất hy vọng được tân phó thị trưởng tô coi trọng rồi mong thị trưởng tô đừng như lãnh đạo trước của hắn nghe rèm pha linh tinh rốt cuộc sĩ đồ chẳng thuận lợi vỗ đít mà đi hắn ở lại càng thêm thê thảm nghĩ tới đó trình thủy niên lắc đầu cười khổ ai nói hắn không có mộng tưởng chẳng qua mộng tưởng này không thiết thực thôi trước tiên tô lý thành tới là để nắm hai mảng kiến thiết thành thị và kinh tế mà đây lại là hai miếng thịt béo bở nếu tô lý thành đứng vững nắm được nó trong tay thì quyền hành thực lớn còn hắn chỉ là thư ký dùng tạm quách hoài dứt khoát sẽ không cho hắn ở bên tô lý thành hưởng phong quang có cơ hội trở mình sẽ mau chóng an bài người khác xem vào còn nếu tô lý thành không thể đoạt được quyền hành tương ứng c â y danh tiếng thường ủy cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi quách hoài vẫn thoải mái chèn ớ p hắn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 căn phòng ở đây có đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống đủ bếp núc vệ sinh khép kín phòng cũng chỉ là làm nhiều phòng nhỏ như cái phòng tô s á n đang ở có hai phòng ngủ một nhà khách và bếp nhà tắm tô s á n và tằng kha ở đây còn lý bằng vũ thì ở phòng nhỏ hơn ở khu khác ở trong nhà đầy đủ như vậy lại còn có phục vụ tới dọn dẹp nhà cửa mang quần áo đi giặt rũ muốn ăn gì gọi một c á c h là có đãi ngộ cao mà lại không tốn tiền khó mà nói không thoải mái được có điều tô sán không thích ở khách sạn nhà nghỉ không phải y là nhà khó ngủ ngủ vẫn ngon ban ngày thức mới là không thoải mái cảm giác ở nơi không phải nhà mình rất không thoải mái trước kia y không có mấy cái tật xấu kiểu này nhưng khi càng giàu càng nhiều tiền thì tính xấu này ra liên tục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 hiện giờ nữ tính ôn hòa đi sau cha y cũng có một số nhân vang thường thường ngày quan q uy lấm liệt không nói không cười làm người ta nhìn đa á sợ lúc này đây vơ vét hết tế bào hài hước ít ỏi tới mức đáng thương của mình để hy vọng có thể nói vài câu gây ấm tượng với cha y được rồi đối tượng họ nhắm vào tất nhiên là lý s ấ n lương nhưng ông ta đi cùng cha y cho người di một tí thì chết ạ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 thầm hối hận vì tới đây quá sớm bây giờ mà ở dung thành khối trò hay đường vũ hôm qua đi họp lớp nghe nói còn liên hợp nhiều lớp tổ chức buổi tối gọi điện t h ì nha đầu đó nói bình thường tô sán dám chắc có không ít nam sinh nhân cơ hội y không có mặt mà tiếp cận đường vũ ngoài ra mẹ không có nhà y có thể đường hoàng tới nhà vương thanh ăn trực đãi ngộ k h ỏ i nói dù phục vụ của nhà khách chính phủ xinh đẹp lắm song không thể so được hai ngày qua may mà có lý bằng vũ theo cùng hai người vứt c á i odia 6 ở nhà khách không đi giáo huấn mấy tên mù mắt d á m gây sự với cha mình cũng chẳng đi dạo quanh hoàng thành chỉ ra con phố hải sản ngoài nhà khách làm một cân sò một cân tôm cùng với mấy chai bia cảm t h ụ sinh hoạt đêm ở hoàn cảnh mới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 cha y điều tới hoàng thành làm phó thị trưởng nghe mẹ kể triệu lập quân tới nhà tặng hai bình m a u đài từ năm 1973 sau đó hai người cưa hết luôn một bình tại chỗ triệu lập quân trêu sao thế chủ tịch tô n h ĩ đông không kiếm được trò chơi nên tới ở cùng cha à tô sán cười hì hì đúng là cháu đang buồn vì không có việc gì làm đây chú triệu lên tới tận sở trường rồi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 vừa cho y một lồng bánh báo nhân chứng mạnh sau đó hai chú cháu bỏ đi trong ánh mắt căm hờn của chủ quán h a h a h a chúng ta là chiến hữu cách mạng cùng nhau trải qua sông tố khói lửa chiến hữu thì không có trên dưới ai giàu hơn thì phải mời cơm là đúng rồi đầu kia điện thoại truyền tới tiếng cười san g sảng của triệu lập quân ai ở cái vị trí này dài rồi con người đôi khi trở nên nghiêm túc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 đại khái nhờ hoàn cảnh địa vị nơi này dù ở giữa trung tâm thành phố nhưng bên trong vẫn phong nhã yên t ĩ n h từng hàng tiểu lâu kiểu châu â u đẹp đẽ thích mắt nói tới kiến trúc quả thật người châu â u đi trước thế giới quãng xa giữa mùa đông mà bãi cỏ vẫn được chăm sóc xanh mướt mượt mà làm người ta nhìn thấy dễ chịu bao quanh khu vực rộng lớn là hàng rào sắt cao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 có điều hiếm khi loại bỏ được hết công việc khỏi đầu bệnh lười tái phát không định khiến chuyện phức tạp thêm nhưng lâm tê sơ u vinh quy quy u vũ nói đều là bạn bè đáng tin c ậ y có thể kết sao đành phải nhận lời đáng kết sao theo tiêu chuẩn của y và lâm tê sơ u vinh quy quy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 nếu g người ông Không chúng gửi Gameo lắc Bill là cực Chỗ của đầu đoan đô tin tới phải triệu tới triển Pondon chính đang Mà Mà là mà tự ta ta phát sửa la họ không gặp đúng thời cơ cho dù chúng ta chủ động đem tiền tới thì người ta cũng không nhận tập đoàn toàn cầu vven i d i là do tv bốn của pháp và công ty giải trí hàng đầu của canada s á t nhập mà thành vào năm hai n g h n bối cảnh tồn tại của nó từ thập niên chín mươi của thế kỷ hai mươi dựa vào nền kinh tế mới của kỹ thuật thông tin hiện đại mà quật khởi vvendi mới thành lập nghiệp vụ chính là thông tin truyền thông rồi bao trùm điện ảnh xuất bản âm nhạc điện tín và internet ngân hàng quốc dân ba di từng ước tính tài sản trong giới giải trí và âm nhạc của vvendi lên tới hơn m ộ ư ơ i bảy tỷ đô la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 tô sáng không khỏi thở dài bế ngoài thì y không phải làm việc nhưng đầu óc thì không chịu i ê n lúc nào cũng lo lắng chuyện bên mỹ ngủ cũng không ngon đúng như đường vũ nói y suy nghĩ quá nhiều vì thế một lời nói vui của lý bằng vũ tức thì kéo y vào trạng thái làm việc vì ven đi thực thi khuyết t r ư ơ n g vay tiền quá nhiều chỉ cần một gặp chút trở ngại thôi đám chủ nợ nhà đầu tư sẽ u ùn u ùn kéo tới chất vấn đã khó càng thêm khó đến năm hai nghìn một bong bóng kinh tế mới tan vỡ tập đoàn vvendi i liền như tàu titanic v à phải băng trôi nhanh chóng chìm xuống đại tây dương chỉ riêng báo cáo tài chính nửa đầu năm hai nghìn hai thôi vvendi i đã thua lỗ một ư ơ i hai ba tỷ u s o các công ty tín dụng mỹ nối nhau hạ mức tín dụng của vvendi i không khác gì r á n g thêm cho họ một đòn làm cổ phiếu vvendi i tụt d ố c thê thảm phải biết rằng lúc mới đầu thành lập vvendi i mang thế b ư ợ n gió phá sóng như chiếc thuyền mạnh mẽ tiến về phía trước giá trị cổ phiếu đỉnh cao một cổ phiếu tới một trăm năm mươi uv mà bây giờ trải qua thời bong bóng vỡ chiếc thuyền đã h ù n g lỗ chỗ cổ phiếu có lần tụt xuống mức một mươi uv một cổ phiếu khoản nợ cao khủng khiếp vượt quá tài sản làm vvendi i không thể không lâm trận đổi tướng đồng thời tới mức bán tháo tài sản khắp nơi rơi vào nguy cơ ghép tài chính và tín dụng nắm ngoái vvendi i đ ắ t lên kế hoạch bán đi vvendi i gamet mà b i n z a enter tai mần chỉ là một trong năm công ty tạo thành vvendi i gamet từ đó đủ hình dung vvendi i từng một thời lớn mạnh cỡ nào Vivendi Gamet thiếu chút nữa bị bán đi thật khi của Vivendi là e lơ i s tuyên bố bán công ty gamet vô vố thư đầu tư của c ự đầu giới điện tử như m i c r o s o f t cũng gửi tới bàn ông ta nhưng những công ty này chỉ hứng thú với p i z a thôi có thể thấy nhãn quang của họ chuẩn xác cỡ nào con tàu Vivendi khổng lồ coi như đã tuyên bố kết thúc số phận của mình còn bi ra không khác gì xuồng cứu hộ thả xuống vẫn b ệ t b ì n h trên sóng không biết vận mệnh của mình sẽ trôi giạt về đâu dưới tình huống đó pha xe tq mới có cơ hội lấy được ba mươi phần trăm cổ phần của U lý bằng vũ cũng nghiêm túc nói đàm phán vẫn đang khẩn trương tiến hành chắc chỉ ngay trong thời gian tới thôi kiều thủ hâm đã gửi lời mời cho lão bill hiệp n g h ị chính thức sẽ ký ở thượng hải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 thì còn xa mới đủ nhờ vào bối cảnh và thực lực của pha xe mỹ tô s á n mới có thể đẩy nhanh bước tiến lập nên một hình thái mới cho sản nghiệp thông tin trung quốc sự nghiệp này đủ làm trái tim trì trệ của một ông già cũng phải đập loạn nhịp nghĩ tới đó tô s á n đột nhiên thấy nóng lòng muốn biết pha xe t quy rồi biến hóa thế nào đứng g i ậ y kiếm một cục đá dẹp n h i ê n g người ném vào ao nước ở tiểu khu viên đá bay đi vùng vụt như một mũi tên có điều tô sán hơi đánh giá cao bản thân chỉ nghe bóng một cái nước bắn tung t ó i chúng vào một cô gái mặc váy dài đeo vòng tay ngà đeo chiếc túi hàng hiệu đi ngang qua viên đá như biết mình gây hỏa thoáng cái biến mất tâm tích cô gái đó trang điểm xinh đẹp mũi tinh xào mi mắt như họ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 nhảy một cái hôn mắt tú mỹ điềm đạm ngẩng lên tìm được hung thủ mày l i ễ u giữ ngược mắng luôn này không có mắt à quyển sáu chương hai trăm ba mươi bảy tiểu tình lữ một giọng nói cực trong làm tô s á n và lý bằng vũ thoáng ngơ ngẩn nghe như hoàng oanh rời tổ tô s á n còn ngẩn ngơ chưa kịp nói gì lý bằng vũ tự giác ngộ là một trợ lý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 mãi không có cơ hội gặp nhau giới thiệu một chút đây là người anh em của tôi diêu minh chào các anh tô sán bắt tay từng người một lý bằng vũ cười áo trà trà toàn là danh nhân cả không nổi tiếng bằng anh côn bằng đúng không tiểu ngũ lần này quả nhiên không khoác lác anh cao lớn thật t r ư ơ n g thân đưa tay ra vỗ cánh tay lý bằng vũ động tác tự nhiên như với bạn bè thân thiết mềm lại khéo làm người ta b ấ t giác sinh thiện cảm trước kia cứ nghe nói tới tô s á n thế này tô s á n thế kia thấy thật huyền ảo quả nhiên tai nghe là giả mắt thấy mới là thật diêu minh nhìn tô s á n một lượt nhận xét không được phù hợp với lời đồn hả tô s á n hài hước nói theo tin đồn mà hình dung rõ ràng cậu phải là quái thai ba đầu sáu tay mới đúng tất nhiên không đúng với tin đồn rồi mọi người cười r ổ lên danh thiếp danh thiếp trương thân lấy danh thiếp ra đưa cho tô s á n lý bằng vũ mỗi người một tấm vỡ ngực nói tự giới thiệu tôi là tổng giám đốc công ty phát triển bác thủy tường vân còn diêu minh làm ở quốc tư ủy dung thành hai cậu lần đầu tới hoàng thành hà tôi năm ngoái tới đây làm hạng mục coi như lăn lộn nát thành phố này rồi dám vỡ ngực tự xưng đây là địa bàn của tôi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 mơ ba từ cổng phóng nhanh vào s á m bạc đỗ bên cạnh chiếc m e r c e d e s thời buổi này một chiếc bơ mơ vinh mơ ba xuất hiện ở dung thành cũng đủ thu hút ánh mắt của những người biết hàng rồi khỏi nói tới hoàn g thành có điều thành phố này kinh tế khá đặc thù nên tuy nhỏ mà xe đắt tiền quy tụ lại nhiều lúc này cô gái mà bọn họ nhìn thấy lúc nãy đã thay một bộ quần áo đi tới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 lâu rồi không nhịp trình độ xuống rồi may mà chưa n é m vào người ta trông có vẻ các anh quen họ cũng không thể nói là quen t r ư ơ n g thân giải thích tên lông vàng kia là hứa đông con trai phó thị trưởng hứa trường thành còn cô bé xinh đẹp đó là điền điền con gái thư ký t r ư ờ n g thành ủy có gì là nhà doanh nghiệp chứ danh của hoàng thành ủy viên chính hiệp tập đoàn dự hoàng thành cũng họ điền bọn họ đại khái là đôi tiểu tình lứa nổi tiếng nhất thành phố này lúc này ở trên chiếc bơ mơ vinh mơ ba đang phóng như bay điền điền ngồi ở ghế phụ lái một tay c h ố n g lên cầm nhìn ra ngoài cửa sổ từ lúc lên xe chưa nói một lời chỉ lặng lẽ nhìn ngắm không cảnh toát lên vẻ đẹp buồn mang mát rất cổ điển nao lòng người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 nhưng dịch lực hoan của tập đoàn trọng phàm là bạn anh nên anh biết rõ sau này em là y sống trong cùng một tiểu k h ư phải hết sức cẩn thận tới lúc này điền điền mới quay sang g i ọ n g có chút mỉa mai em phải cẩn thận em và y không có chút liên quan gì cũng không định chọc vào y ngược lại chính anh mới cần phải cẩn thận đấy hứa đông trong lòng rất kiềng tô sán trong giới hoàn p h ố nha nội đôi khi không phải lúc nào so gia đình ai hơn dù sao bọn chúng ra ngoài gây chuyện sợ nhất để trong nhà biết nên ăn thua kẻ nào hoàn phố hơn bất cần đời hơn vụ này tô sán có vẻ á c đảo rồi có điều trước mặt đ i ệ n đ i ệ n sao hắn chịu tỏ ra nếu thế hừ đó là ở dung thành còn đây là hoàng thành mãnh long không á c được địa đầu xà dù y là rồng anh cũng cho y thành run quyển sáu chương hai trăm ba mươi tám tiểu tình lữ hai tiểu tình lữ tô sán rất tự nhiên nghĩ tới mình vẫn chưa tới tuổi kết hôn pháp định muốn bế đường vũ đi luật pháp không cho phép tuổi kết hôn ở tây quy nam hai mươi hai nữ hai mươi nhớ t ắ c bác hai người đó khả năng sẽ kết hôn trong vòng một hai năm nữa đó nhất định sẽ thành tiêu điểm của cả thành phố nghe đồn hứa trường thành nói với điền cương nhất định kết hôn sẽ không bạc đãi con ông ta có câu này nói trước chắc chắn sẽ có một hôn lễ linh đình trương thân không uổng xưng hoàng thành là địa bàn của mình biết rất nhiều chuyện xe đi tới ngọn núi tô s á n không rõ tên trương thân nói đưa bọn họ đi nắm thắng cảnh lịch sử thực sự của hoàng thành chắc là thành phố đang tập trung khai thác du lịch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 t r ư ơ n g thân giới thiệu nơi này gọi là công viên y h e n tắc hồ trước khi giải phóng là chỗ ở của giai tầng quan viên tư bản về sau được thành phố cải tạo thành khu văn vật và dưỡng lão của cán bộ nhỉ g hưu vừa nãy cậu nhìn thấy không ít biệt thự đắt tiền hả chưa là gì đâu đi vài ca mơ nữa sẽ thấy cả trăm biệt thự cổ so với chúng mấy cái biệt thự kia chỉ như đồ nhựa lòe loạt rẻ tiền thôi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 nhưng phóng mắt ra xa bỏ đi chi tiết nhỏ đó phải thừa nhận là không cảnh đẹp nhất là cách nội thành ô nhiễm không xa nơi này càng trở nên giá trị phía dưới là bài cỏ gần hồ của hội sở khả năng phải rộng tới bảy tám trăm linh m hai b à i không ít bàn vế sơn trắng nếu là ban đêm đèn màu thắp lên sẽ khá mỹ diệu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 nên ở đây chỉ cần cậu nghĩ ra trò gì thì bọn họ dám làm trò đó siêu minh làm ở cơ quan nhà nước nên có thông tin ở mặt khác thường vụ phó thị trưởng chu chiêu phong và phó thị trưởng hứa trường thành trong quy hoạch thành phố đặt nơi này là k h u thương mại tạo nguồn thu tài chính mới xây dựng công trình công cộng quanh hồ là chuyện tốt nhưng nhìn chi phí thế này người dân làm sao mà tới nổi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 còn công khai người ta cũng chẳng sợ có văn kiện dấu đỏ đàng hoàng năm ngoái mười mấy biệt thự được hứa t r ư ờ n g thành chỉ thị thư ký trưởng quách hoài chuyển nhượng giá tham khảo giá bình quân biệt thự bán ở y ê n tắc hồ vào năm chín mươi ba danh nghĩa là kết hợp kinh doanh và bảo tồn gì gì đó đại khái là cũng chính quy địa ốt thanh sơn nuốt hết sau đó lại chuyển nhượng cho đám phú hào đang muốn trốn khỏi nội thành ô nhiễm qua tay hai lần tôi ước tính phải kiếm được trăm triệu tô sán chỉ im lặng lắng nghe lý bằng vũ thốt lên cả trăm triệu không ai dám sát sao diêu minh cười khẩy hứa trường thành có chỗ dựa là một vị đại lão thường ủy tỉnh còn chu chiêu phong còn ghê hơn bối cảnh tới từ cao ra nghe đâu quan hệ thân thiết với cao thương hải địa ốt thanh sơn chính là người trung gian của hai vị thị trưởng này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 vất vả kinh doanh quanh năm chẳng bằng họ ký giấy đánh sơ o e tê một cái bảo sao người ta đâm đầu vào quan trường lý bằng vũ cảm thán người anh em đừng vơ đ ú a cả nắm phần đông chúc tôi đói mút mồm tôi có ký nát giấy ra cũng chỉ tốn tiền mực với giấy thôi chả có xu nào đâu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 thậm chí dung thành với y còn thân thiết hơn ở đây nhiều chỉ mai thôi là y sẽ phủi đít về dung thành cùng đám bạn bè ở chân trời góc biển tù họp sau đó lặng lẽ đợi khai trường nơi này có công bằng hay không liên quan gì tới y nếu như y không có khả năng thì thôi tô sán chẳng cố thậm chí chẳng muốn nhĩ g nhưng rõ ràng y có năng lượng làm một số việc tô sán không thuyết phục mình sống một cách vô cảm như thế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 Tô t Lý hư à là n muốn nhiên động n h cách chạm tới Tất tới một cải lợi số ích của g ờ người i nói tới nơi miền ai chia với ngoài Chưa cách khác Chẳng canh phương khá như mình tư tưởng địa của nặng này muốn Tây bát Ở Hừ lão hổ ly lý s ấ n lương còn lớn tiếng nói phải quán triệt kiến nghị của tỉnh làm thị trưởng dương cũng không tiện can dự thị trưởng dương cũng có ý kiến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 chỉ mong ông ta hiểu rõ vị trí của mình mọi người cùng vui còn nếu không biết tiến lui ở c á c hoàng h thành này ông ta chỉ là thị trưởng xô xe thôi nói không chừng sau này còn thành thị trưởng câm biếc trong phòng bao vang lên tiếng cười của hai người trung niên phá tan không khí trầm lắng trước đó tô s á n và lý bằng vũ từ y ê n tắc hồ trở về hai ngày sau nhà ở được trang trí xong nhà tô sán chuyển hành lý từ nhà chiêu đãi chính phủ tới nhà mới nhà có hai tầng bốn phòng ở hai phòng khách lý bằng vũ không ở nhà chiêu đãi nữa cũng tới ở luôn bất chi bất xác tô lý thành đã tới nhậm chức được mấy ngày lúc đầu mới tới xã giao ăn uống nhiều hơn làm việc bây giờ trừ lời mời lý dẫn lượng mấy giáo sư chuyên gia học viện kiến trúc thành phố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 bao gồm cả lý d ấ n lượng ông ta là cán bộ kiên định của vương phái tại sao vương bạc không ủy nhiệm trọng trách mà cần tới tô lý thành nghĩ theo chiều hướng u ám tô s á n sợ lý d ấ n lượng chỉ ủng hộ mồm thực chất là đẩy cha y ra đi đụng vào những mâu thuẫn lợi ích nếu mở ra được cuộc diện mới ông ta hiển nhiên có lợi nếu đụng đầu vào tường đó là vấn đề của tô lý thành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 làm gì có cha nào bị con bắt nạt em đang bênh anh hay nói miệng anh thế tô sán ôm miệng cười không ra tiếng lại bị bợp thêm cái nữa tăng kha đặt đĩa hoa quả xuống rồi rời thư phòng cho hai cha con nói chuyện xem ra hứa trường thành đúng là nhân vật mấu chốt để phân hóa thế lực của hoàng thành cho cha mình mở ra cuộc diện mới nhưng nước quá trong không có cá nếu người chọc ra cái nhọt mủ này của hoàng thành là cha mình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 mới đầu con hứa trường thành chẳng phải gây cho cha mình cái tiếng thị trưởng xô xe sao vậy c h ố n g mắt xem tô nha nội này trả thù nhé sáng hôm sau tô sán pha cốc trà dựa lưng vào lan can theo dõi đ ồ n g tính ở tiểu khu không giống lần trước s ả n h giang ngồi chơi lần này để ý có mục đích đang nấu cháo điện thoại giải t h u ê với đường vũ thì thấy một chiếc bít le từ hướng cửa đi vào lái xe là đ i ệ n đ i ệ n còn chở thêm hai nữ sinh không nhìn rõ mặt nhưng ăn mặc khá lắm vị trí của tô sán tiện quan sát s u n g thanh đồng thời người ta đ i ệ n đ i ệ n nhìn tô sán một c á c h rồi quay đầu sang bên bồ dạng ghét bỏ cô gái bên cạnh có đôi mắt rất đẹp trông như nai nhỏ hiếu kỳ trong rừng ra cứ nhìn tô sán chăm chú sau đó tấm tắc nói chàng trai đó không tệ trông rất hiền lành lịch sự nhìn cách cậu ấy cầm cốc trà kia yêu rồi đấy cậu quen không giới thiệu cho mình đi là công tử nhà nào đấy cô gái còn lại khá an hiểu tình hình có phải là nhà có tân phó thị trưởng không u v q u y q u y mơ cậu ta là tô sán con trai phó thị trưởng tô điền điền gật đầu không trả lời cô gái đầu tiên hỏi mắt nai tức thì mắt sang long lanh à nghe nói tới cậu ta rồi bây giờ mới được thấy không s ố n g trong tin đồn rất là kháu chắc là kém mình hai tuổi rồi nhưng mà không hề gì các cậu biết mà xưa nay mình không kém ăn rất thích tình yêu chị em nếu không nhường cho trần s a i di cũng tốt không nên giống dương ninh ánh mắt để qua cao kém cá trọn canh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 có trung tâm triển lãm có tắm nước nóng trị liệu sân tennis không thiếu cái gì dốc sức giữ nhân địa vì khách sạn số một lại thêm ưu thế hoàn cảnh vốn có cho dù những khách sạn năm sao trong thành phố cũng không được quan viên thành phố ưu á bằng trước khi bữa tiệc bắt đầu tô sán liền nhìn thấy cô gái tên điền điền tóc dài thẳng mượt mái cắt ngang kiểu nhật mặt mũi thanh tú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 trương thiến bạn rất thân của điền điền ở bên cạnh t r e o chọc là con vị phó thị trưởng mới ạ nghe nói chỉ là cán bộ nhỏ xíu ở công ty địa phương sau may mắn thế nào được điều liên dung thành cứ thế leo lên tốt số thật xung quanh có bốn năm cô gái xíu rít nói nam sinh tụ tập một chỗ thích bàn luận về nữ sinh chiều ngược lại cũng không khác gì hình như còn là sinh viên học ở thượng hải trông bề ngoài sáng sủa đấy nhỉ thực sự thích điện điện của chúng ta sao cũng phải thôi điện điện từ nhỏ là cái mầm họa rồi mình là nam nhân thế nào cũng theo đuổi biết s a i di đánh giá thế nào không nói cậu ta ngây ngây ngốc ngốc s a i di khỏi nói cô ấy khắt khe lắm không có mặt nhìn nam nhân sao hôm nay chưa tới nhỉ nữ sinh này rõ ràng quan hệ không tốt với trần s a i di hoặc ở thượng hải ạ mình còn vốn định thử tiếp cận chút xem thế nào giờ không cần nữa rồi sinh viên chưa tốt nghiệp chưa ổn định ai biết cuối cùng sẽ ra sao cha là rồng con là run đâu phải không có ra thế tốt cũng cần bản thân có năng lực mới v ữ n g được các cô gái thường là thế thời mơ mộng dễ bị anh chàng đẹp mẽ thu hút dễ bùi tai bởi lời ngon n g ọ t nhưng trưởng thành rồi